Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 882 884 thâm nhập khu âm sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Trước đó một khắc đối phương còn mặt mày hiền hậu mà trong nháy mắt đắt, Trở mặt, hai gã rượu tu ngưng đan khí cực kỳ hoảng sợ, sau khi thấy kiếm. Quang vẻ mặt đại biến. Trong lòng vô cùng kinh sợ nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết. Lão! Giả ổ kịp vươn tay phải điểm ra một chỉ. Một luồng hắc khí nhập vào. Thanh tiên kiếm rồi một mặt rượu giữ tờn hiện ra cùng lệ khí ngút trời. Hung Linh chi bảo. Lâm Hiên có chút kinh ngạc mở miệng. Hung Linh cũng tương tự như khí. Linh một cách là đem hồn phách yêu thú thu vào trong bảo vật còn một là đem oán hồn của tu tiên giả phong ấn vào trong. Có điều hung. Linh bảo so với khí linh chi bảo uy lực còn hơn một bậc. Xong muốn khu. Động được loại bảo vật này thì phải là dụ tu. Lợi dụng lúc này lão giả hóa thành một đảo kinh hồng nhanh như điện. Chớp bắn về phía sau. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ tán dương tên ra hỏa này vì đảo. Tàu cũng không tiếc đem bồn mạng Pháp bảo đem vứt bỏ lại. Dũng lệ quả quyết cũng xem như là một nhân vật kiêu hùng. Đáng tiếc. Chỉ phí công. Mắt thấy hung Linh Chi bảo ngăn chặn kiếm quang. Lâm Hiên lật tay trái. Một cái trên bàn tay xuất hiện một đảo hỏa diễm bùng bùng lên. Chỉ thấy hỏa diễm nhích đồng hóa thành một con tiểu điểu màu xanh hai Cánh vừa vỗ như tên rời cung phát sau mà đến trước bắn thẳng vào đạo Kinh hồng do lão giả hóa thành. Lấy tu vi hiện tại lâm hiên một tu sĩ ngưng đan kỳ gặp phải bích huyễn. U hỏa thì chỉ có một con đường chết. Trong đồn quang lão giả vội tế ra bảo vật phòng ngự nhưng đáng tiếc. Không chút tác dụng tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai thân hình. Lão đã bị u hỏa thiêu thành cho bụi. Lâm Hiên quay đầu sang đã thấy tu sĩ trung niên lâm vào hôn mê, xong Không phải hắn bị kiếm quang đánh ngất mà là Nguyệt Nhi đắt ra tay. Chỉ trong trước mắt, hai tên ra hỏa xui xẻo này một chết một bị thương. Lâm Hiên hài lòng gật đầu thân hình chợt ló đã tới trước mặt trung. Niên tu sĩ, hắn đưa tay đặt lên trên trán tên nọ thi triển sư hồn. Rất nhanh sắc mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm xuống, ngón tay búng nhẹ ra. Vài hỏa cầu đem đối phương biến thành cho bụi. Thiếu ra có phát hiện gì? Lâm Hiên lắc đầu không mở miệng đáp mà trầm tư suy nghĩ. Đối phương không phải là nhằm vào bái hiên cắt xong lại khiến Lâm Hiên. Nghi hoặc bọn này định đi khuê âm sơn cùng mấy vị trưởng lão hội hợp. Sau đó là hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu gì đó. Chỉ tiếc hai người tu vi quá thấp phụng mệnh tăng viện mà thôi cổ thể. Là chuyện gì thì bọn hắn không rõ. Sau khi gặp mặt thì nghe mấy vị. trưởng lão phân phó. Điều này có chút kỳ quái. Khuêng âm sơn là cấm địa của tu sĩ. Ở sâu trong đó có không ít quái vật. Hóa hình kỳ đồng thời cũng là nơi của mặt nguyệt tục. Tổng đàn lệ hồn, tốc vốn đặt tại Vân Châu, sao lại lén lút tới nơi đó làm gì? Trong lòng lâm hiên nghi hoặc nếu bình thường thì hắn cũng không dối. Hơi mà đi quản chuyện của kẻ khác. Xong lần này hắn quyết định là đi. Khuêng âm sơn một chuyến. Đầu tiên là tiến đại trưởng lão Mạc Nguyệt Tộc Quy Thiên, năm xưa hắn từng hứa với Bách Độc Thần Quân sau khi tiến giai nguyên anh nhất định diệt hốn nguyên lão tổ, mà phải dùng tinh hồn của lão huyết tế thì mới mở được ngọc sản mà Bách Độc Thần Quân lưu lại. Tàn thiên này chính là truyền thừa chi bảo của mặt Nguyệt tộc bên. Trong khi lại nhiều loại bí thuật mà Bích huyến Vũ Hỏa là một trong đó. Việc này cũng không nên trì hoãn, nếu Hỗn Nguyên lão tổ tỏa hóa hóa Ngã xuống tay kẻ khắc hắn sẽ mất đi một bảo vật nhịp thiên vô cùng. Quý giá. Ngoài ra còn lời hứa với một vị cố nhân tại khuê âm sơn này. Không tức tiên tử. Nhớ khi xưa thời gian hai người gặp gỡ không lâu. Lúc đó lâm hiên đắt. Từng nếm chút ít đau khổ bởi ngọc thủ của nàng. Xong đắt hơn 60 mươi. Năm trôi qua kể từ khi đôi tay hắn xiếp chặt trên vòng tiếu yêu thon. Thả kia, khi đôi tay ngọc của nàng bám chặt như muốn vít cổ hắn xuống. Khi những luồng hơi thở khác lạ nóng bỏng khẽ phà vào mặt đối. Phương lần đó, khoảnh khắc đó đến giờ phong thái tuyệt đại thân thể. Tuyệt mỹ kia vẫn mờ ảo như xương như khói trong tâm hắn. Một khắc trở nên ngây ngốc suốt thần như bằng 60 năm. Sau một, lát khói miệng Lâm Hiên tự nở một nụ cười cả người thanh quang trợt. Ló đem Nguyệt Nhi bao phủ hướng về phía tay trái mà bắn nhanh đi. Thiếu ra, ngươi vẫn chưa quên người đó hả? ta hai ngày sau một ngọn đại sơn hiện ra trong tầm mắt, Lâm Hiên rừng đổn. Quang lơ lưỡng giữa không chung. Trước mắt hắn là khuê âm sơn cùng thập vạn đại sơn gọi là lưỡng đại. Hiểm địa ưu châu đừng nói phàm nhân cho dù là tu tiên giả cũng không. Dám tiến vào trong đó. Mấy ngàn dặm bên ngoài khuê âm sơn phần lớn đều bị tu sĩ dò xét qua. Chủng loại yêu thú cũng không nhiều lắm cũng không mấy hung áp tu sĩ. Trúc cơ kỳ cũng có thể ra vào khu vực săn bắt yêu thú để đổi lấy một ít tinh thạch. Nhưng sau khi bay ngọn đại sơn này. Tu sĩ ngưng đan kỳ có kết thành. Nhóm đi vào cũng là đưa dây vào miệng cọp. Theo truyền thuyết trong khu. Rừng rậm này có không biết bao nhiêu đồng phủ của yêu thú hóa hình kỳ. Do tình thế đặc thù trận hảo kiếp năm xưa không lan đến nơi này đây. Cũng không phải là các vụ đế nhân từ gì. Nếu yêu thú nơi này dốc toàn. Bộ lực lượng thực lực còn hơn cả tu sĩ ưu châu năm đó. Hiện tại Lâm Hiên muốn đi vào sâu trong khuê âm sơn thì phải dựa dựa vào thực lực của mình chứ không lần đầu là bị chuyển tống vào trong. Trong đầu tâm niệm vừa chuyển, Lâm Hiên hóa thành một dạo kinh hồng mờ. Ảng xâm nhập vào trong. Sau khi thi chuyển ẩm nặng thuật tốc độ cũng giảm. Đi một chút nhưng sẽ bớt được nhiều phiền toái. Lâm Hiên đương nhiên không biết cùng thời khắc này cách hắn chừng ngăn dặm tại một khẩu cốc ra vào khuê âm Sơn đang tụ tập mười mấy tên Tu sĩ vẫn hát bào Đám tu sĩ này toàn thân tản ra âm khí âm trầm tất Cả đều là vượt tu Ngưng đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có xong ba người thủ lĩnh khí độ bất Phạm đều là lão quái nguyên anh kỳ Bên trái mà một nữ tử vận cung trang màu đen dung mạo dù không được là mỹ nữ nhưng cũng khá ra nhìn có điều đôi mắt của thị lại đỏ. Như máu bên trong mơ hồ có dị quang lóe ra khiến người ta toàn thân. Phát lạnh. Mà bên phải là một đại hán đầu trọc vận một bộ trang phục kỳ quái bằng. Gia thú trên mặt còn vẽ những vết văn vện nhìn giống như là dã nhân. Của một bộ lạc nguyên thủy. Tu vi của hắn là nguyên anh trung kỳ còn. Cao hơn cung trang nữ tử. Người cuối cùng khoảng tứ tuần. Dâu để ba chồng tướng mạo cực kỳ nho. Nhã vận bạch ít. Nhìn qua không khác thư nhân muốn vào kinh ứng thí. Khí đầu người này cũng tương đối ôn hòa có vẻ giống nhân tộc nhất trong. Ba người song sự thực hoàn toàn ngược lại. Hai người kia chính là vượt. Tu nhân tộc còn lão văn nhân này lại là quái vật đến từ âm ti giới. Với tu vi rất cao âm hồn có thể ngưng thần hóa thể. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này khẳng định sẽ nhận ra người này chính là. Hảo Thiên Dược Đế. Thu Huỳnh. Đám người lệ sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Đã xảy ra chuyện gì? Quá thời gian. Hẹn đã nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng sáng. Chẳng lẽ lại để mấy? Người sư thúc bá chúng ta ở chỗ này chờ bọn chúng sao? Nữ tử cung. Trang ngẩm đầu nhìn nhìn sắc trời trên mặt hiện vẻ bực tức. Điều này. Tên mặt đại hán đầu chọc lộ ra vẻ xấu hổ có lẽ trên. Đường bọn chúng có chuyện nên tới chế chăng? Hừ, nhiệm vụ lần này chính là tôn chủ tự truyền pháp chỉ, chỉ là hai Tô sĩ ngưng đan kỳ nho nhỏ còn dám không tận tâm tận lực mà dám đi làm. Chuyện khác sao? Ha ha, sư muội hiểu lầm rồi, ngô huyên muốn nói là đám người lệ sư. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, gặp nguy hiểm nên mới chưa tới. Đại hán đầu chọc dù có tu vi cao. Nhất trong ba lão quái nhưng không hiểu vì sao đối với nữ tử cung. Trang nọ dường như có mấy phần kiêng kỷ. Nguy hiểm. Đôi mi nữ tử cung Trang thanh tú khẽ nhú còn muốn nói. Cái gì thì hảo thiên dục đế cười ha hả nói ngọc tiên tử. Chỉ là mấy. Hậu bối mà thôi. Hai vị cần gì tổn thương hòa khí như vậy. Nhiệm vụ. Lần này có chúng hay không cũng không mấy quan hệ. Hiện tại chúng ta. Cứ tiến vào khuê âm sơn. Sau khi trở lại tổng đàn xử phạt chúng thế Nào thì do tôn chủ ý kiến thu huyên thế nào. Tựa đế nói lời này. Xem ra hai tên ra hảo xui xẻo mất mạng trong tay. Lâm Hiên cũng có chút quan hệ với đại hán đầu chọc này. Đại hán nhú mày có chút không cam tâm. Nhưng rốt cuộc lắc đầu thở dài. Cũng được cứ theo ý hảo thiên huyên chúng ta xuất phát đi. Thỉnh. Giáo hảo thiên đảo hữu trong khuê âm Sơn Mạch thực sự có một khổng. Tước hóa hình trung kỳ sao? Không sai, khổng tước là Linh Cầm Thiên Địa cùng Phượng Hoàng Thượng. Giới cũng có chút liên hệ huyết thống. Cho dù tại Vân Châu chúng ta yêu thú vô số nhưng cả ngàn năm qua cũng chưa từng nghe qua tung tích. Linh Cầm này, tin tức của ngươi là thật sao? Nữ tử cung trang cũng mở. Miệng nói Hừ, sự tình này hai vị thấy hảo mố dám tùy ý mà nói cho hay sao Khi Xưa chính ta đã giao thủ với ảo Hừ hừ Thần sắc hảo thiên dù đế Không vui trên chán còn có vài phần tức giận Ha ha, là thu mố lỡ lời hảo thiên huyên đừng để trong lòng đại Trưởng lão tu luyện công pháp đặc thủ muốn tiến dai ly hợp kỳ thì Phải có yêu đan khổng tước hóa hình kỳ phụ trợ. Chúng ta mà có được. Bảo vật đó chính là lập đại công địa vị của Hảo Thiên Hương trong bổn Tông chắc chắn cũng là thuyền dâng theo nước. Đại hán đầu chọc tươi. Cười nói. Ha ha tại hạ chỉ cung cấp tin tức mà thôi. Có thể thành công hay. Không còn cần chư vị đảo hữu đồng tâm hiệp lực. Với tâm cơ của Hảo. Thiên phụ đế hiển nhiên sẽ không để lộ ý định của lão. Đúng vậy ha ha. Được rồi, hai người các ngươi đừng ở chỗ này múa mép nữa. Chúng ta vẫn chưa thấy bóng dáng của khổng tước. Muốn phong thường cũng phải. Chờ hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói thanh âm băng hàn truyền vào tay. Thân hình nữ tử cung trang chợt lóe hóa thành một đảo kinh hồng bay. Vào trong sơn lâm khiến đại hán họ thu vội vàng đuổi theo Thấy hai vị trưởng lão đã đi các rượu tu khác cũng không dám chậm trễ Thi triển thần thông tiến nhập vào trong khuê âm sơn Trong rừng rầm minh mông chỉ còn lại có bóng dáng hảo thiên rượu đế Nụ cười trên mặt lão đã tắt thần sắc trở nên vô cùng âm trầm Trần hảo kiếp châu khi xưa âm hồn bọn lão đã chiếm ưu thế tuyệt đối Tiêu diệt nhân tộc chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tu sĩ ưu châu sắp đã chịu không. Nổi thì thiên địa gì biến lại bắt đầu. Đại lục nhân giới đến từ nơi. Khác dù gì trôi tới cùng ưu châu hợp thành một thể. Thất đại thế lực nhân tộc đều phái ra tu sĩ viên trở ưu châu. Tu sĩ nguyên anh kỳ tham dự đại chiến với âm hồn đã có mấy chục người khiến. Tình thế trở nên đảo ngược. Hai vị rượu đế chết trần tại chỗ. Diệu thiên rượu đế mặc dù không mất. Mạng nhưng bị trọng thương. Thời khắc nguy ngập ả dùng độn thuật rượu. Dì đào tẩu nhưng có mấy lão quái nguyên anh đuổi theo truy sát cổ tử. Nhất sinh. Trong tứ đại rượu đế chỉ có hảo thiên là bình an chạy thoát. Điều này là do tâm cơ gian hoạt của lão mắt thấy sự tình không thể. Xoay chuyển, lão lập tức lập kế cùng lừa gạt ba rượu đế khác làm vật. Thế mạng thu hút sự chú ý của tu sĩ nhân tộc còn lão thì bôi mỡ đế hài. Chạy mất tu mất ảnh. Các rượu đế bị tiêu diệt khiến âm hồn tan tác, nhân tộc kinh qua kiếp. Nạn đương nhiên căm hận vô cùng, phái tu sĩ truy lùng làm cỏ tận gốc. Âm hồn, hảo thiên dù thần thông kinh người nhưng vài lần suýt mất mạng. Trong tay các lão quái nguyên anh. Muốn toàn mạng lão phải tìm nơi dung thân. Hảo thiên hướng ánh mắt về. Phía lệ hồn cốc là một trong thất đại tôn môn. Những lệ hồn cốc là một môn phái dược tu. Bất quá trừ tu sĩ rượu đạo nhân tộc thì tôn môn này đối với quái. Vật âm ti giới cũng không cự tuyệt. Trong Tông môn cũng có dược đế khác. Các môn phái khác đối với chuyện này tuy bất mãn nhưng lệ hồn cốc thực. Lực quá hùng hậu khiến không người nào dám tới vuốt dâu cọp. Dù sao chính ma nho Phật phân ra chỉ là công pháp tu hành khác nhau mà. Thôi nhân nghĩa đạo đức cái gì chỉ là nói ngoài miệng. Sự tình bất. Lợi không có người nào ngô ngốc đi làm. Hảo thiên rượu đế kinh qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc chạy tới Vân Châu. Bái nhập vào lệ hồn cốc. Xong nào được như ý lão. Đừng nói là lão quái. Nguyên anh kỳ mà mấy rủ đế đồng tộc trong môn nhìn lão cũng không lọt. Mắt. Bại quân chi tướng là chỉ lão. Trong lòng hảo thiên phấn nộ nhưng mặt. Ngoài vẫn nhấn nhục đem tất cả vũ nhục chôn giấu trong đáy lòng. Hạo Thiên giúp lòng ở ẩn rút cuộc đã có cơ hội. Đại trưởng lão đột phá vào. Ly hợp chi cảnh cần nội đan khổng tước hóa hình kỳ để phụ trợ nhưng lại tìm không ra. Mà lúc Vũ Châu Đại loạn lão từng khổng tước tiên tử kết thâm cửu vì vậy liền thi hành độc kế nhất tiến hạ song điêu. Khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm thân hình hảo thiên vừa chuyển đắt. Hóa thành một đảo quang hoa xám trắng biến mất trong rừng rẩm. Lúc này Lâm Hiên đã vào sâu mấy ngàn dặm trong khuê âm sơn độn quang. mờ tỏ màu sắc trở nên càng ảm đảm. Hiên, mũi nhớ khi giá từ chẳng phải khổng tước tiên tử đã trao cho. Huyên một khối ngọc bội rồi sao? Chỉ cần lấy ra vật này cho dù là yêu. Thú hóa hình kỳ cũng không làm khó. Chúng ta sao âm thanh dịu dàng của Nguyệt Nhi vang lên trong đầu hắn. Ta đương nhiên vẫn nhớ. Năm đó ta không chạy tới đây là không muốn nữ Nhân cho chờ. Hiện tại ta đã đại thành Nguyên Anh mà lần này tới đây. Cũng có thêm mục đích khác. Vậy chẳng lẽ ta phải mượn uy của lệnh phủ Đó sao? Lâm Hiên nhớ mày lên có chút ngạo nghế nói. muội không có ý này. Nhưng... Chỉ thấy Lâm Hiên rừng độn quang hai tay bắt quyết không ngừng múa. May... Một tầm ngân quang hiện lên, khí tức của hắn bắt đầu phát sinh. Biến hóa. Một luồng yêu lực thuần hậu phát ra bao phủ thân hình. Đây là bí thuật trong phượng vũ cửu thiên quyết có thể biến thành hóa. Hình kỳ yêu tộc. Song linh lực tiêu hao không phải ít. Vừa nãy hắn đã đụng phải 8 con yêu thú cấp 3 khiến Lâm Hiên trở nên. Cảnh giác. Nếu dùng ẩm nặc thuật lẻn vào thì vẫn có thể bị phát hiện. Khác với tu sĩ nhân tục, không ít yêu thú có thiên sinh thần thông cổ. Quái đó có thể khám phá ra thần thông ẩm nặng nên tốt nhất là biến ra. Yêu thú Giả trang thành yêu tục hóa hình kỳ đường đi lâm hiên thoải mái hơn. Nhiều chỉ mấy ngày đã đi tới chỗ sâu trong khuê âm sơn. Theo lý càng vào sâu yêu thú phải xuất hiện nhiều hơn nhưng hoàn toàn. Trái ngược, đừng nói quái vật cấp cao mà cấp thấp cũng bắt đầu không. Thấy, điều này khiến Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rốt. Cuộc hắn đã đi tới lánh địa của Mạc Nguyệt tộc. Khác với tần tộc U. Châu Mạc Nguyệt là tộc dân du mục sống phân tán. Khi xưa địa bàn vạn thú vương cấp cho mặt nguyệt tộc vô cùng rộng lớn. Mà cả tộc sau khi kinh qua đại kiếp chạy tới đây dân cư còn không. Nhiều, mấy vạn rằm này đã đủ cho bọn họ sinh sống. Mấy chục bộ lạc đóng tại các nơi như các quân trên một bàn cờ. Bộ lạc ngô đồng hơn có nhân số 10 vạn ở châu thì không đáng nhắc. Nhưng tại mặt nguyệt tộc là bộ lạc có quy mô trung bình. Trận hảo kiếp âm hồn khi xưa không có lan đến nơi này trải qua nhiều. Năm cả bộ lạc đã có hơn trăm vu sư. Ở phía tây cùng phía bắc còn có hai bộ lạc chừng 5 vạn cùng 7 vạn. Nhân khẩu vốn là đồng tục lại là lân cư lâu năm quan hệ của ba bộ lạc. Đương nhiên khá thân thiện. Nơi giáp danh dần dần cũng hình thành một tòa tập thị. Mặc dù đại bộ. Phần sinh ý nơi đây đều là nhu cầu của phàm nhân Nhưng cũng có mấy Cửa tiệm phục vụ vu sư Tại mặt nguyệt tục Vưu sư mặc dù thân phận tôn sùng nhưng ngày thường Ở cùng với phàm nhân Phường thị cùng tập thị mở tại một chỗ là chuyện Thường Ngô đồng cư là một cửa tiệm lớn nhất trong tập thị nơi đây Sáng sớm Thái dương vừa mọc không ít cửa tiệm còn chưa mở cửa trong ngô đồng Cư đã vang lên âm thanh sợ hãi. Âm thanh nó rất lớn ngoài mấy chục. Thước cũng nghe rõ ràng khiến nhiều người lộ vẻ kinh ngạc vây quanh. Chỉ chút lát sau có vài vô sư tới những phàm nhân mới dần dần tản đi. Nhưng theo tin tức chuyển tới tối hôm qua ngô đồng cư đã bị đảo trích. Ré thăm. Chúng nhân nhìn nhau tưởng rằng lỗ tai có vấn đề. Phải biết rằng trong... Tập thị này, mỗi đêm đều có một vị vô sư ngưng đan kỳ tỏa chấn tải ngô. Đồng cư. Mà nghe vô sư kia nói lại hắn không nghe được chút động tính. Nào, để làm ra sự tình này, phải là ba vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ trong. Tục mới có thủ đoạn như vậy. Nhưng ba vị vô sư Nguyên Anh kỳ thân phận tôn sùng đứng đầu ba bộ lạc. Sao lại có thể chạy đến nơi đây làm ra chuyện trộm gà trộm chó này? Nếu không phải tối qua vu sư chấn thủ ngô đồng cư thanh danh cực tốt. Chúng nhân đắc hoài nghi chính hắn là thủ phạm. Có điều trải qua kiểm kê đồ vật mất đi chỉ gồm một bộ y phục vu sư. Tầm thường, vài cây ngọc giản không quan trọng và thêm vài cây linh, thảo. Trừ linh thảo có giá trị xa xỉ ra thì thứ khác không tính gì. Xem như là may mắn trong bất hạnh. Đám vu sư kinh ngạc không thôi đối phương sao không đem tất cả bảo. Vật trong cửa tiệm thu đi. Cuối cùng cha xếp thế nào cũng không chút. Manh mối. Cùng lúc đó cách ngô đồng cư chừng hơn 20 dặm trong một khu. Rừng yên tĩnh có một gã nam tử trẻ tuổi ăn vận trang phục vô sư trong. Tay đang cầm một miếng ngọc sản đem thần thức chìm vào bên trong. Dù là y phục vô sư nhưng chính là Lâm Hiên. Việc diệt sát hốn nguyên. Lão tổ hẳn là không mấy khó. Nhưng với tâm cơ của Lâm Hiên sẽ nóng vội. Mà xông vào đại bản doanh của đối phương. Lão gia hỏa đó có thể tính kế hám hại bách độc thần tâm trí cũng bất. Phàm đối với nhân vật âm hiểm này cho dù thực lực mạnh mẽ hơn cũng. Phải cẩn thận. Lâm Hiên quyết định giả mạo vô sư dù thần không biết lẻn vào. Điều này vốn cần một bộ trang phục đồng thời hắn cũng thuận tay dắt dê cầm. Thêm vài khối ngọc giản tìm hiểu thêm về mặt nguyệt tộc trong mấy chục năm qua. Chỉ là tiện tay xong mới xem ngọc giản đã khiến hắn khá kinh ngạc. Mấy chục năm lại có thêm hai người tiến dai lên nguyên anh kỳ. Một người là Vân Phong đại trưởng lão thải Hoàn Bộ, trong Vu sư Mạc Nguyệt, tộc chính là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh chỉ xít sau hốn Nguyên lão tổ, còn một người là nữ Vu sư Ngân Phượng Bộ, Diệu Tiên tử. Hai người này tại Vu Pháp đại hội Lâm Hiên cũng từng gặp qua thải. Hoàn cùng Ngân Phượng hai bộ lạc này bài danh tại Mạc Nguyệt tộc cũng. Chỉ thấp hơn Khuê Nguyệt Bộ. Lại thêm vô sư Nguyên Anh thực có chút khó giải quyết, nhưng hắn có thể tìm cơ hội tập kích diệt hốn Nguyên Lão Tổ, không cần thiết thì cũng không dây dưa đến hai người kia. Nghĩ tới đây Lâm Hiên khóe miệng nụ cười âm trầm, hắn cũng không có trung hậu thành thật như bách độc thần quân năm xưa. Về tâm ký cũng chỉ có thông vũ chân nhân cùng điện tiểu kiếm mới khiến hắn phải cố. Lâm Hiên đem ngọc giản cất vào trong túi chứ vật sau đó hóa thành một. Đảo kinh hồng nhằm hướng khuê nguyệt thành bay vút đi. Do giả mạo vu. Sư cấp thấp nên tốc độ bay rất chậm nhưng Lâm Hiên không nóng vội gì. Hốn nguyên lão tổ vấn ở tại thiên tinh thành khuê nguyệt bộ. Ngoài ra còn có hơn 10 vu sư cấp cao ngụ tại đó. Còn Vân Phong cùng Diệu Tiên Tử thì nhiều năm không tới chỗ này mà. Là ở trong bộ lạc của bọn họ. Theo Lý Khuê Nguyệt Bộ là bộ lạc lớn nhất Thải Hoàn Bộ Cùng Ngân. Phượng Bộ đều không thể so sánh. Vân Phong cùng Diệu u vừa mới tiến. Giai không thể sánh với hốn nguyên lão tổ là sơ kỳ đỉnh Giai. Có điều. Hai người này trước kia đã có tình ý. Sau khi tiến dai Nguyên Anh Đắc, kết thành xong Tu Đạo Lữ, ô ô.